Tại bệnh viện, ông Điểm vừa đỡ bình sữa cho cháu ngoại. Diễm được đưa đến bệnh viện ngay lúc đó thì đến chiều là sinh. Không có ai bên cạnh Diễm ngoài ông Điểm. Sau khi sinh xong, Diễm được đưa xuống phòng chăm sóc sau sinh. Nhìn những giường bên cạnh có đầy đủ nội ngoại, có nhà còn thuê cả giúp việc cho đỡ vất vả, thì phía giường của Diễm chỉ có mình ông Điểm. Đã một mình thì chớ, lại còn là đàn ông mà trước giờ chuyện sinh nở đa phần đều do đàn bà phụ nữ. Kỳ Diễm cũng ngài lắm chứ, nhưng biết trông chờ ai ngoài ông. Điều đó nặng nhẹ với ông, ông bỏ về thì chết nữa. Ông Siem thì ngược lại, ông thấy vui vì bé trên tay đượng cả cháu ngoại bé tí ti. Ngày trước ông không dám mơ mình sẽ được bế cháu thế này. Nay có cơ hội, ông mừng gần chẳng được. Y tá dạy ông cách mặc đồ, cách quấn chăn, cách pha sữa, ông phải học lại từ đầu, từ những thứ nhỏ nhất. Giống như năm kia Diễm bé Ông không chăm được Bây giờ tới lượt cháu Ông có cơ hội được trải nghiệm Dù tay chậm, đầu lúc nhớ lúc quên Nhưng ông vẫn chăm chú thực hành Kia Diễm trông thấy ông vừa bực vừa buồn Từ lúc ông đưa nó vào đây đẻ Nó nói cũng không nói với ông lời nào Đi tiêm cũng là ông bé cháu đi Trong lúc ấy người cùng phòng nói với Diễm Ông nội hay ngoại mà chăm cháu khéo thế Ông cưng cháu ghê nhỉ Phải đấy Đàn ông mà quấn tả gọn thế kia Bây giờ không có mấy đâu Ông lại có tuổi rồi Chắc tính ông cũng cẩn thận Diễm gật đầu Nó không đáp Không giải thích gì với người ta Từ lúc nó đi sinh Nó cảm giác mình hiền lành rất nhiều Cũng có thể Nó dặn đẻ hết sức Nên không còn hơi mà nói chuyện Nhưng cũng nhờ có thế Mà nó có thời gian suy nghĩ Biến cố xảy đến Người giúp nó Cuối cùng là người tốt bụng nhất Bởi đồ sơ sinh quan nhỏ người mua rất nhiều nên không phải sắm thêm gì, chỉ tốn công chăm. Cái diễm đi đẻ nhàn hạ, bởi ông xiểm bế con cho đêm ngày, thành thử nó cứ say rất mãi. Cháu thức thì ông chơi cùng, cháu ngủ, ông lại tranh thủ giặt tã, rửa bình sữa. Đến khi thấy con gái ngủ, ông lại bế cháu đi ra ngoài cho diễm có thời gian chợp mắt. Có những lúc nằm nhắm mắt nhưng diễm không ngủ. Nó khóc ướt đẫm gối không ai biết, trải qua nhiều đau thương. Có lẽ nó cũng hiểu ra được cuộc đời. Ngày hôm đó là ngày cuối cùng ở viện. Để mai Diễm được xuất viện về nhà. Bây giờ là năm rưỡi sáng. Khi mà tất cả phòng còn đang ngủ. đứa con gái của Diễm ngủ ngày cày đêm. Ông Diễm trông nó thức trắng cả đêm. Nay mới đặt nó ngủ nằm cạnh mẹ. Đặt cháu xong. Ông cũng lặng lẽ ra ngoài. Gọi điện cho ai đấy. khiến Diễm tò mò mà đi theo. Đứng hép sau cánh cửa. Diễm trọn vẹn. Nghe ngóng cuộc nói chuyện của ông Diệm Với người dưới quê Em đang ở viện chăm cháu Diễm bác ạ Cháu nó sinh rồi mai là được xuất viện Em tính nhờ bác nói với bác gái Với thêm một vài cô dì ở quê lên đón cháu Về quê cùng em với Dù gì cháu nó mới sinh Bà Long thì đi chạy rồi Nhà nội thế cũng bảo là xảy ra việc Nên chỉ có mình cháu nó Em mong các bác với các cô Lên viện đón cháu cho có người thân thôi Cho cháu Diễm Nó biết nó có quê hương Nó có người nhà Chào cháu nó đỡ tuổi Ông xiệm nó đến đây Thì ông dừng Ông nghẹn ngào Tay nắm lấy cổ áo Ngăn cho bản thân không khóc chung quy lại Ông cũng chỉ vì thương con Mong con giống với người ta Có họ có hàng Ông mong cái diễm hiểu Dù ông có thể thế nào Năm đó ông đã không được chăm nó Nhưng đối với ông Nó là tất cả Có thể họ hàng nhận lời Ông Xiểm cảm ơn dối rít Diễm nghe xong cũng lặng lặng về giường nằm với con Trong đầu dâng lên những nỗi niềm khó tả Khi trời sáng Ông Xiểm mua cháo móng giò về cho con ăn cái Diễm im lặng Ngồi ăn hết cháo ông mua Trông trông lại liêm mắt sang nhìn ông Xiểm Đang chiêu đùa với cháu Một lúc sau Diễm vắt sữa để sẵn Rồi quay sang nói với ông Xiểm Bố Ông ước mắt lên nhìn con gái Ông giật nảy mình trước câu gọi Tuy không to Nhưng vô cùng đột ngột của Diễm Hai mươi mấy năm trôi qua Cũng ở mấy ngày trong viện Đây là lần đầu tiên Diễm gọi ông Diễm là bố Bằng một cách nhẹ nhàng và bình tĩnh nhất Trong lòng ông hân hoan khó tả Sau ông vẫn phải cố làm xa vẻ bình thường mà đáp lại Ừ Diễm nhìn ông do so dự Cuối cùng nó nói Sáng nay Bố chông cháu giúp con một lát được không Con ra ngoài một tí Trước lời nhờ vả Ông Xiểm có chút sững dở Ông đang nghĩ rằng Hóa ra cây Diễm có chuyện cần nhỏ Nên nó mới nhẹ nhàng gọi ông là bố Tuy có thất vọng Nhưng ông cũng không muốn Nó vừa mới nhận mình là bố Mà lại từ chối yêu cầu Nên ông đồng ý Khi Diễm mặc áo vào người Ông Xiểm nhét vào túi áo con ít tiền Ông nói Bắt taxi mà đi Đừng đi xe ôm, gió máy Bao nhiêu đấy thôi cũng đủ hiểu Mỗi bước đi Ông đều lo lắng cho Diễm nhường nào. Diễm cười nhạt rồi bước ra ngoài. Ông ngồi ôm lấy đứa cháu bé bỏng, lỏng lạnh ngắt, rồi nhìn hướng xa xăm, có chút lo và sợ. Bác này, bác đưa tiền cho con gái mà không đếm sao? Bác đưa cho nó hết số tiền đấy ư? bắt xe làm gì hết ngần ấy? Một người đàn bà đi chăm con dâu đẻ ban nãy, thế ông ngồi đếm tiền. Trong túi, ông mang từ quê lên vỏn vẹn 5 triệu. Bác xe lên đây. Cộng đóng tiền ăn uống để hết ngót nghét 3 triệu Còn 2 triệu ông đưa cả cho Diễm Họ thấy ông khắc khổ Biết ngay số tiền ấy là số tiền cuối cùng trong túi Vậy mà ông đưa cả cho con Ông Diễm cười chỉ đáp Tôi sợ nó thiếu Trong thâm tâm ông chia ra hai nửa Phần lớn ông đang nghĩ Cái Diễm gọi ông là bố Lần đầu tiên cũng như lần cuối Trước khi nó bỏ lại con rồi đi biệt tích Giống như cái năm mà bà Long bỏ đi vậy Dù mọi chuyện không phải như những gì ông nghĩ Sao người ta bảo rồi Con vua thì vẫn là vua Con sãi ở chùa thì quét lá đa Ông vẫn tin câu này là đúng Ông không dám cản Cũng không dám hỏi Sợ con khó nói Nhưng đặt ông là con gái Ông cũng hiểu mà thông cảm Diễm quá chồng trẻ Hoàn cảnh xô đẩy Bị người đời ghét Lại không có ai thân thích ngoại trừ ông Ông không muốn con khổ Càng không muốn nỗi bất hạnh sẽ đeo đằng con Tới lúc già Khi mà bây giờ nó lại còn quá trẻ, thì đồng đẻ nó đi, đi để có thể lo cho bản thân mình một cuộc đời tốt đẹp. Có lẽ ông Diễm ám ảnh chuyện bà Lang bỏ đi năm xưa mà nghĩ ngợi hơi nhiều. Thế nhưng, không giống như những gì ông nghĩ, Diễm đúng thật chỉ là bắt xe đi cách biển độ năm cây số, Diễm quay về nhà chồng, nơi bà Xuân và bà Lan vẫn sống. Bà Lan cũng đã bớt đau đớn hơn nhiều, đã đi lại được quanh nhà bà xoan theo lệnh của Quang, vẫn ngày ngày hầu bà Lan ba bữa cơm. Kể từ ngày hôm ấy, ông Đại cùng đứa con gái bay sang nước ngoài nhưng bị người bên công an giữ lại ở sân bay. Bà cũng đã hiểu thế nào là lòng người, là cuộc đời. Hóa ra người mình hy sinh mang tiền về cho họ, nhưng rồi chính người thân coi mình là người ngoài. Thời bà Lan lấy ông Đại, cuộc sống không lấy gì làm khá giả. Sau khi Bà xin vào làm việc cho bố Quang, giúp cặp kẻ với ông ta từ đấy. Chính ông đại đã dúi bà như thế, dụ lấy ngon ngọt mà than thở với bà, không có tiền hạnh phúc làm sao, chi bằng ăn nằm với bố Quang, rồi có của mang về nhà mình. Một thời gian khấm khá, đã ông ta, rồi đi tìm việc khác. Bà Lan tin vào làm theo, không những mang được rất nhiều tiền, ký quá trời giấy tờ khống, bà xây cho chồng và con riêng bên ngoài một căn biệt thự to đùng. Lấy cớ đi công tác Thỉnh thoảng hoặc có những chuyến du lịch dài bên châu Âu Cuộc sống cứ ngỡ có tiền là sẽ hạnh phúc như mơ Giống như cái cách ông đại đã vẽ ra cho bà Vậy mà bây giờ lao lý Nghĩ có thể sẽ quay về bên chồng con Hay chỉ ít Hoặc cũng sẽ sắt cánh bên bà Trong lúc cơ hàn bão tố Nào ngờ Bây giờ bà mới ngộ ra Chẳng có ai yêu thương vợ mình thật lòng Mà lại xúi vợ Đi cặp với thằng đàn ông khác cả Nó còn khám khú hơn là làm cái Hóa ra bao nhiêu năm trôi qua Bà lợi dụng nhà quang Ông đại và đứa con lợi dụng bà Cứ như những con chuột cắn đuôi nhau nối tiếp Cuối cùng tất cả đều phải chết Nghĩ quãng thời gian Bà làm chủ của gia đình này Bà cảm thấy mình uy quyền và bạn lĩnh biết bao nhiêu Đang ra Người ta đã tin tưởng bà Cho bà tất cả Từ quyền đến tiền Bà phải toàn tâm toàn ý mà chèo lái Giúp đỡ nhà người ta Thả mang tiếng vì tiền phụ bạc Còn hơi sống cả đời nhân nghĩa Cuối cùng chết ở giữa Theo ông Đại cũng không được Theo Quang cũng không được Đã biết bao ngày trôi qua Bà Lan ở nhà không ai hỏi thăm Không ai đoái hoài Ngoài tiếng chừ sùa lạnh lùng của bà xoan Bà thấy mình sống vô nghĩa quá thể Đáng lý ra bà đã bị công an bắt Thế nhưng Quang không làm thế Quang biết bây giờ bà không có tiền Tài khoản đóng băng Sức khỏe cũng chẳng có thể đi đâu được nữa Nên cứ để bà sống lai lát vật vờ Trong lãnh cung bởi sáng thức dậy Bái cầm cốc nước ra ngoài sân ngồi Chờ công an đến giúp mình đi tù đi ra bà còn đỡ say sứt Đối với bà tầm này đi tù sớm hơn ở ngoài này Ngoài này bà không có ai Sống lai lát vật vờ Lại ăn ở dưới mái nhà của Quang Người mình đã phản bội Mỗi bát cơm bà ăn Nó khổ sở và nhục nhã vô cùng Quang rất thông minh Khi cho bà nếm chải cảm giác này Không tiền, không sức khỏe Tự do nhưng cũng không phải tự do Bà cứ như con gà, loanh quanh trong chuồng Dù cửa chuồng mở nhưng không thể chạy thoát Hàng ngày đều nơm lớp Sợ người ta đến bắt làm thịt Sáng nay cũng vậy Bà cầm cốc nước rồi ngồi trước sân Chờ đợi công an bế đi Hôm nay công an vẫn không đến Nhưng lại có người khác đến Đấy là Diễm Diễm bắt xe đi tới nhà Thấy bà Lan ngồi đấy, nó đến cúi chào Giọng nhẹ nhàng, Diễm nói Mẹ, con chào mẹ Ai là mẹ của mày Mày đến đây làm gì Từ ngày mày đẩy tao ngã Tao đã không còn dính líu gì đến cái ngữ nhà mày Còn tao chết, mộ chưa xanh cỏ Mày đã dai gái đĩ bẩm Bán đứng cả tao Bây giờ vác mặt về đây, định ăn vạ chứ gì Không có đâu, cút mẹ đi cho khuất mắt tao Bà Lan trông thấy cái diễm Thì gắt ôm lên Bà trời vào mặt của nó không thương tiếc Lước thấy bụng con sâu đã nhỏ đi Nó đã sinh rồi Nhưng bà không hỏi Han mà trực tiếp đuổi thẳng cổ. Bà Soan nấu vở trong bếp. Ngay bên ngoài có to tiếng thì chạy ra, thấy bà Lan đang chửi diễm, mặt diễm xanh như tàu lá, đúng kiểu người mới đẻ. Quang cũng nói chuyện nhà diễm nên bà Soan nắm bắt được đôi chút. Dù không ưa diễm nhưng bà cũng thương hại. Mới sinh xong, nghe những lời trách móc chửi bới này rất dễ chầm cảm. Thôi Bà chửi gì mà khiếp thế Im lặng xem nào Bà Soan nói xong Liền đi đến bên cạnh Diễm Bà hỏi Han Sinh rồi à? Sinh bao giờ thế? Qua chăm bãm cho không? Dạ có Có bố cháu Diễm ngập ngừng Giọng nói nhỏ nhẹ Khiến bà Soan không dám tin Cứ Diễm thay đổi thế này Nhưng thay đổi được là tốt không khách mãi sao được Bà Soan gật Lước xem bà Lan có nói gì nữa không Rồi bà tiếp tục hỏi Diễm Vậy tốt rồi Hôm nay sang đây chắc là có việc gì phải không Hay là tìm cậu Quang Bà Soan hỏi Diễm lắc đầu đáp Không bác Cháu chỉ muốn đến chơi với mẹ cháu đôi câu Rồi cháu đi ngay thôi Diễm nói xong với bà Soan Thực liền đi tới trước mặt của bà Lan Giọng nghẹn ngào Nó nói Mẹ Con biết trước kia con sống không được đàng hoàng Là con dại rột Chuyện đẩy ngã mẹ rồi bỏ chảy cũng là con sai Ngày hôm nay con đến đây Chỉ mong xin lỗi mẹ Mong mẹ bỏ qua những lỗi lầm mà con gây ra Với cả con mới sinh cháu Là cháu nội mẹ Chẳng qua trong lúc thiếu suy nghĩ Con đã nói những câu không đúng Con không mong mẹ tha thứ cho con Con chỉ mong một lần mẹ đến thăm cháu Cho cháu được trông thấy bà nội Diệm nói tới đâu Nước mắt chảy đến đấy Bà son đứng cạnh trông thương diễm quá thể Vậy mà bà lan bĩu môi và tiếp tục chửi Đúng là cháu tao Sao mày bảo là con của thằng khác Nói phét tao không tin Mà tao cũng không bao giờ chấp nhận mày Thôi mày đi đi đừng đến đây nữa Trông mày á ta chỉ tổ tăng huyết áp thêm Bà vừa nói vừa xua tay Bà son trao mày Người gì đâu mà bạc mẽo Diễm nói xong thì cũng chào rồi đi thẳng Đúng thật là Nó không đến xin sỏ bất cứ thứ gì Hóa ra ăn ăn Nó còn khiến người ta nhẹ nhàng hơn là ăn uống Tuy không được chấp nhận Nhưng Diễm cảm thấy đỡ khổ đôi phần. Bà Xuân chạy vào trong bếp để giục trứng gà, yếm nhẹ ra, bày trông được, chạy theo Diễm ra cổng, đưa cho Diễm, bà nói: "Cầm lấy trứng gà với nghệ, trông được về kho thịt mà ăn. Cái bé khỏe chứ, có quấy gì không?" Diễm cười không từ chối, nhận ngay bọc trứng bà đưa, nó đáp: "Trông ngoan lắm, khi nào bà ghé chơi." Bà Xuân gật đầu, bà cũng mừng khi Diễm thay đổi Thỏ tay vào trong túi áo Rút ra mấy trăm Bà cũng đưa cả Nhưng Diễm không nhận Bà cầm tiền nhét thẳng vào túi của nó Rồi dẹn dò Bà cho cái bé Mang về cho nó Không phải ngại Khi nào rảnh bà sẽ sang Diễm cười gật đầu Cảm ơn người giúp việc Đã bị nó hạch sách Xe đến Diễm cầm theo túi trứng nghệ lên xe Bà Soan chở cho Diễm đi khuất Mới quay vào Đi tới chỗ bà Lan Bà Soan liền trách Mấy hôm thấy bà ít nói Tưởng bà hiền lành rồi Thế mà bà vẫn chửi cái diễm được Bây giờ hoàn cảnh nó thế không có ai Bà không bằng lòng Thì cũng đừng nói ra những lời cay nhiệt thế chứ Nó mới đẻ xong đấy Bà Lan không đáp Bà cúi mặt xuống bàn Một giọt nước mắt từ mặt bà Lan Nhỏ xuống cốc nước Khiến bà xoan nhìn chăm chăm Bà ngồi cạnh bà Lan hỏi Ơ kìa bà khóc đây à Khóc cái gì nào Nhưng bà Lan không đáp Cứ thế hàng nước mắt chảy xuống Người bà rung lên tường chập đầy khốn khổ Bà Soan cũng không hỏi nữa Cứ như vậy im lặng Nhìn bà Lan nức nở Bà Soan ngồi nhìn bà Lan khóc Ngỡ lời thông cảm thương xót Nhìn cái môi trên của bà Soan cứ nhách lên Bà không có ý mỉa mai gì đâu Chỉ là bà không trông thấy bà Lan khóc bao giờ Người đen đá giàu có như bà có biết đau khổ đâu mà khóc lóc Nhưng bây giờ bà hết sầu rồi thế cái thời người ta phải luôn cúi, không có tiền, bà Lan cũng chỉ là một con đàn bà bị cả thế giới quay lưng. Khổ rồi sướng còn đỡ, chứ đang sướng mà quen rồi, bây giờ mà khổ thì bà Lan biết sống thế nào đây. Khóc nhiều thành thử ra cũng sót ruột, bà San động viên. Cái Diễm đã nói thế rồi, không tha thứ thì thôi, sao phải hận khiếp thế. Nó lẳng lơ lúc cậu chính mất rồi đấy chứ, nó phải lang loan lúc sống đâu? Nó còn trẻ, tương lai còn dài Nó cũng tính cái nước có tiền mà nuôi con Tuổi trẻ dài rột Chấp làm gì Bà xoà so nói đỡ cho cái diễm Khuyên bà Lan đừng về nó mà phải nghĩ ngợi Nhưng bà Lan lắc đầu Bà nói Không, tôi chỉ ghét nó mấy hôm đầu thôi Bây giờ tôi không giận nó nữa Tôi biết thừa nó mang bầu con của thằng chính Bà quên chúc lức, trước lúc cưới Tôi bắt nó đi xét nghiệp ADN à Nhầm thế nào được Chẳng qua lúc nó phản bội tôi Nên nói dối tôi cho tôi ghét thôi Tôi không nhận nó là bởi Bây giờ tôi còn lo được cho mẹ con nó đâu Thân tôi còn chẳng biết bị bắt đi lúc nào Thôi thì Cứ đóng mà tôi ghét nó đi Tôi không tha thứ còn hơn Nghĩ cũng khổ chứ Mẹ đẻ bây giờ đi tù Mẹ chồng cũng sắp sửa vào cũi Chắc nó không biết sắp tới tôi cũng như mẹ nó đâu Nên thả tuyệt tình để nó khỏi đến đây nữa còn hơn Bà son nghe thì thở dài Hóa ra bà Lan lại suy nghĩ sâu sắc đến thế Lâu lắm rồi mới nghe bà ta lo xa cho con dâu như vậy Cũng bởi vì bà lo con nghĩ ngợi Đằng nào mọi chuyện cũng thành ra thế này Số phận ai người ấy gánh Nó không liên quan Nên cứ thế mà sống cuộc đời của mình Là tốt rồi Cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi tiếng mở cổng Con 5 người công an đi vào Bà Lan không hoảng sợ Không lo lắng Họ tiến đến nói Chào bà Bà là bà Lan phải không Chúng tôi là công an thuộc phòng điều tra kinh tế thành phố Tiếp nhận đơn tố cáo bà Tham ô lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản nay chúng tôi mời bà về trụ sở để phục vụ điều tra Vâng, tôi hiểu rồi Tôi đã ngồi chào các anh mấy ngày Chúng ta đi thôi Bà Soan, cất hộ tôi cái cốc nhé Tôi phải đi rồi Bà Lan cười, uống cạn cốc nước rồi đưa lại cho bà Soan Cái sự thản nhiên đến là thương hại của bà Lan Khiến bà Soan thêm sót Già rồi còn đi tù Lỡ cô chết ở trong tù không Bà Soan nhận lại cốc gật đầu Đôi mắt lấp lánh nhìn bà Lan Trước kia hai bà là chủ tớ sau gần đây thì chuyển sang ngang hàng thi thoảng bà Soan còn chửi bà Lan liên tục Hai người ở với nhau Trong căn biệt thử rộng lớn này Bà Soan có nấu cơm Thì bà Lan tới cây, quét sân Hai bà cứ thế biến thành bạn bè lúc nào không hay Vậy mà giờ Bà Lan bị bắt Người như bà Soan Cũng cảm thấy buồn vô cùng Này chào đã bà ơi Mang cái áo đi không lạnh Bà Soan gọi với theo Lấy cho bạn Lan cái áo lông Cùng cái khăn lùa Đó là hai vật bất ly thân của bà Lan Bà từng nói Người uy quyền Luôn có những thứ khoác lên người Để thô thêm vẻ quý phái Bà Soan chạy lại khoác áo Quảng vào cổ bà Lan chiếc khăn Bà Lan cười giọng nghẹn ngào nói Tôi đi tù mà Có phải đi họp hành gì đâu mà cần cao sang Thôi tôi đi đây Khi nào rảnh và thăm tôi nhé Bà Lan cười rồi rào bước lên xe Đợi sẵn miền ngoài cổng Không giống như bà Long bị tội giết người Bà Lan phạm tội về kinh tế Nên vẫn được ngồi vào chiếc xe hơi đen Biển xanh đắt tiền Người như bà Lan chắc đã đi lắm thể loại xe Nhưng cái xe này có sang đến đâu Cũng chẳng bao giờ ai muốn ngồi Bà Lan đã chuẩn bị một tâm lý rất vững vàng Bà bình tĩnh trước mọi thế sự trước mắt Để bà lăn lộn nhiều cái xã hội này Bà quá hiểu Sống không có tiền Thì thôi vào tù cho tiện nghi Không những thế Bà đi là để trả giá với những lỗi lầm mình đã gây ra Đi cho tâm can của bà không phải say dứt Chứ sống ngoài này Để cho quang nuôi Thực sự là bà không yên lòng nổi Trưa ông diểm bế cháu Đứng trước cửa chở diễm Nó không về Ông thở dài chắc mầm Hẳn là nó bỏ đi thật rồi Bố, ông Diễm vừa mới nghĩ như vậy Bất lực quay đi Thì tiếng Diễm bên ngoài gọi Nó đã về Trên tay cầm bọc trứng gà mà bà xoan cho Cười tươi Ông bế cháu lại Nét mặt không giấu nổi sự vui mừng Con gái ông nó không giống bản Long Hoàn toàn không giống Đi tới nơi Diễm hỏi Bố bé cháu đứng chờ con phải không Bố sợ con đi hay sao Mà cho nhiều tiền thế Ông Diễm lắc đầu Nói dối cái Diễm Không, bố con lo thế đâu Bố không biết đi đâu Nên cứ đưa dư ra một ý Thừa cầm về cũng được Hai bố con vào phòng Ông Diễm để ý thấy Diễm vui vẻ hơn trước khi nó đi Chẳng biết khi đi gặp ai Mà nó lại về cười như vậy Không đợi để ông hỏi Diễm đã chủ động kể Con về lại nhà chồng Nói chuyện đôi câu Sao mới đấy người ta cho ít trứng gà với nghệ mang về Với cả con có đi sang khách sạn nhà anh Quang Định gặp cây mây nói đôi câu Nhưng không gặp con bé Con có nhờ bảo vệ chuyển lời giúp con rồi Diễm cười trong đôi mắt lấp lánh Ông xỉm hiểu Con gái đi xin lỗi Tìm sự tha thứ của mọi người Mọi sóng gió đã qua Mong rằng sắp tới Mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng với bố con ông xỉm Sáng hôm sau Diễm bế con Ông xỉm thu dọn đồ Lát nữa thôi họ sẽ về nhà Một lúc sau có ba bốn người từ giới quê lên Họ đi tới giường của Diễm Niềm nở Khiến cho nó ngơ ngác Đâu? Cho ông bà xem em bé nào Ui trà trộm vía kháu thế Họ nói cười liên tục Khiến Diễm cũng chẳng biết ai vào với ai Ông Diễm Nói nhỏ vào tai của con Đây là cô, đây là bác cả Đây là em Toàn là người phía bên ngoài thôi con ạ Nay tin con ra viện mà người đón con về nhà Thôi ta đi kẻo muộn Diễm cười gật đầu Thế là người sách giỏ, người bế con Người cẩn thận lấy khăn trùm vào đầu Cho Diễm đỡ gió máy Đúng chất của một gia đình lớn đón con cháu Hôm trước ông Diễm có nói ý Về chuyện căn nhà của bà Long Rằng Diễm mới sinh con nhỏ Mà trước cửa lại có cây khế như vậy Sợ sau này quấy quả con sẽ khóc Lấy có người quê lên đón Nó mới hiểu Bố đó lo xa Đưa mẹ con nó về xới quê Trước là dễ bề chăm sóc Sau là gặp mặt họ hàng Kể ra Diễm không có lỗi Trong chuyện bà Long bị từ mặt Nên khi về quê Họ niềm nở và ân cần với Diễm lắm Không những thế Họ cho rất nhiều tiền và làm cơm linh đình Vậy là Diễm sắp có nhà Có quê hương Nó sẽ không cô đơn trong hành trình sắp tới Một tháng sau Mây ơi Anh xin em đấy Xem cứ vẻ ngang ngược thế Đây là cơ hội tốt cho em Em bảo là em dạy Đợt trước em nói Việc tìm bà Hà Bây giờ tìm được rồi Xem vẫn không chịu đi du học Quang vừa lại nhà đi theo mây thuyết phục Đã một tháng trôi qua Cô vẫn giữ ý định sẽ không đi du học Mặc cho ngày nhập học đang đến gần Cô ngước lên nhìn anh đáp Em có việc riêng không đi được Việc gì Em làm sao thế Có việc nào quan trọng bằng tương lai của em không Em đấy chồng à hay là sinh con Quang cáo bản bực bội trong người Thuyết phục không được Anh đi thẳng lên lầu Mới nhìn theo bóng của Quang đi khuất Liền thở dài Cô rất muốn đi Nhưng cô còn đang mang bầu Chẳng mấy mà chiếc áo khoác này Sẽ không che nổi Cái bầu lớn lên nữa sinh con thiểu hành cái gì Người đế tân thấy Quang bỏ đi Rồi mới đến nói với Mây Sao thế em Nhà có chuyện gì nữa phải không Cô tốt như vậy Sao em không đi Em có chuyện anh ạ Chắc là không đi được Mê đáp Người lợi tân vẫn góp ý chân tình Việc gì cũng chẳng bằng tương lai của em đâu Anh nói thật đấy Hơn nữa anh Quang đã rất vất vả Mới xin cho em đi không mất đồng nào Bảo nhiều tiền không đi được đã đành Bây giờ cờ đến tay Em bỏ cuộc ngay có phí đời không Em không hiểu là anh Quang vất vả thế nào đâu Ngày trước anh ấy lo cho em công việc Chỗ ăn ở Sau chuyện mẹ em Anh ấy lo cho từ tổ chức tang lễ Trôn cất ổn thỏa Giờ đến việc học anh ấy cũng lo cho nốt Mà em còn ngang thế Em không biết Anh Quang đang trong thời gian rất bận Anh ấy vừa lo hoàn tất kiển tụng Vừa lo khôi phục kinh tế Vừa lo trả nợ Không sợ người ta lấy mất khách sạn Bây giờ còn lo cả cho em Em cũng giúp được mà lại còn chống đối Khổ thân người ta ra Không những thế về em đi du học Thì khi về có giúp anh ấy Giống như em đang trả ơn rồi Suy nghĩ lại đi em Chưa thải cơ qua rồi Không có lấy lại được đâu Lúc ấy chỉ biết tiếc thôi Nói xong Người lễ tân vỗ vai Mây giờ bỏ đi Mây ngồi đấy suy nghĩ một mình Họ nói đúng hết Anh đã làm tất cả cho Mây Không có một chuyện gì là anh không giúp Vậy mà giờ người ta cho đi ăn học Thì lại tử chối Mà chuyện đi du học Bản thân Mây là người có lợi nhất Chột giả Mây cảm thấy có lỗi Nhưng bây giờ lại đang mang bầu Không biết phải làm sao Làm thế nào để vừa đi du học theo ý của Quang Lại vừa lo được cho con Thật là khó xử Tổ hôm ấy Mây gõ cửa phòng Quang Một lúc sau anh mới ra mở cửa Vẫn im lặng nhìn Mây Anh đi vào ngồi xuống ghế Mới đi theo ngồi cảnh rồi nói chuyện với Quang Anh Quang này Em muốn nói chuyện với anh Về việc đi du học Sao? Nghĩ kỹ chưa? Quang lạnh lùng hỏi lại Mây gật đầu đáp Em nghĩ kỹ rồi Em sẽ đi Nhưng anh chuyển cho em Sao du học nước khác được không Thí dụ đi Pháp ấy Đi Canada em không đi được Sao lại không đi được Người ta ước được đi học ở Canada mới khó chứ Đi Pháp thì dễ ợt Quang tùy rỗi nhưng vẫn giải thích cho Mây hiểu Mây gãi đầu Cô nói Em có nỗi khổ tâm riêng Anh xin cho em đi Pháp được không Cũng là du học Em phải thích Pháp hơn mà Quang nhìn mây với ánh mắt khó hiểu Không biết là cô có ý đồ gì Trong khi Canada giáo dục rất tốt Nhưng anh vẫn theo ý của mây Một lần nữa đi hỏi Cho cô chuyện đi du học Pháp Đối với anh Chỉ cần mây đi du học Thì nước nào cũng tốt như nhau Nếu là ngày xưa Anh sẽ vò đầu mà nghĩ ngợi rằng Tại sao mình phải làm theo ý của mây Cô có phải là gì đâu Nhưng bây giờ anh hiểu Đầu anh cố tỉnh táo đến mấy Nhưng tim anh nói thì phải làm Thì anh cũng không thể cãi được Anh đã thương mây thật sự Chữ thương này nó còn rộng đớn và sâu sắc hơn cả chữ yêu Anh muốn cuộc đời của mây sau khi gặp anh sẽ không phải khổ Từng bước chạm đến những ước mơ cô mong đợi cả đời Ngày hôm sau, Quang về khách sạn thông báo Đi Pháp em thừa tiêu chuẩn Chỉ là 10 ngày sau sẽ bay Không phải một tháng như Canada đâu thì nó hơi vội đấy. Không thì không vội đâu, em chuẩn bị được, anh đừng lo, em sẽ đi Pháp. Mây cởi tay ra quyết định, không để cho Quang nói hết. Quang gật đầu, anh tôn trọng quyết định của mày. Vậy là cô có 10 ngày để được chuẩn bị mọi thứ, cũng không có gì đáng lo khi có Quang vẽ đường sẵn, cô chỉ việc thực hành. Sang thủ mấy ngày rảnh, cô về quê thăm mọi người, thăm cả mộ bà Hà tại nghĩa trang làng Trình. Sau khi khai quật xương của bà Hà được đem đi giám định xét nghiệm ADN với Mây. Theo sự sắp xếp, Quang đứng ra lo hậu sự, tổ chức tang lễ rồi đưa bà Hà về làng chôn cất. Sau mấy chục năm lưu lạc, mộ phần bà được nằm tại quê nhà cùng với u và những họ hàng khác. Mộ bà được xây cẩn thận và trồng nhiều hoa cúc trắng xung quanh. Sau khi thắp nhang cho bà Hà, mẹ về nhà cụ ngạn nghe người trong nhà nói sáng nay Ông Xiểm chở mẹ con Kỳ Diễm Đi tiêm phòng ở huyện Chắc chiều mới về nhà Mây không đợi được để nói lời tạm biệt Mà cô gửi lời cho mọi người ở quê Rồi nhanh chóng về lại thành phố chuẩn bị đồ Mấy ngày sau Khách sạn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho Mây Chúc cô lên đường may mắn Ngày hôm đó mọi người uống rất hăng Trong đó có cả quang Khi tất cả đã ngà ngà Mọi người ép Mây uống một cốc bia Thế nhưng cô ép thế nào cô cũng không uống Mà lấy một chút nước ngọt Thay thế khiến mọi người khá tụt hứng Nhưng họ cũng không nỡ trách móc Người ta đâu có biết Là cô đang có bầu không thể uống bia Thế nên sẽ không uống dù chỉ là một giọt Vui thế nào thì vui Nhưng con vẫn là quan trọng nhất Buổi tiệc kéo trả tới tận đêm Ai cũng say Ngoại trừ mây là tỉnh Tiệc tàn ai về nhà nấy Qua ngủ lại khách sạn Nửa đêm anh gõ cửa phòng mây Cô cũng chưa ngủ nên ra mở cửa phòng Cửa vừa mở Quang đổ ẩm vào người của Mây Anh say mềm nhũn cả người Cô dìu anh vào trong ghế ngồi Mặt quang đỏ bự lên Anh cười nói Chuẩn bị xong chưa thế Khi nào đi mà quên là không quay về lấy được đâu nhá Phải chăm học vào Đừng có lo nghĩ gì cả Thiếu tiền cứ gọi cho anh Anh sẽ gửi tiền sang cho Mây cười gật đầu Nụ cười có phần miễn cưỡng bởi cũng sắp sửa phải đi qua nơi lạ lẫm Không quen biết ai Xa người mình thích Qua thật là rất buồn Nhưng vì tất cả cô không có sự lựa chọn Này Sao mới đấy phải chuyên tâm học hành biết chưa Đừng có yêu đương vớ vẩn gì đấy nhé Học hành sa sút không tiến bộ Để coi chừng anh Quang ngật ngưỡng Lò đỡ hai con mắt nhìn mây dặn dò Anh nhìn vào đôi mắt của mây Rồi nhìn xuống khuôn môi đầy đặn Tầm này diệu khiến cho anh mạnh mẽ và tò mò Thế nên Anh kéo mây lại gần Rồi trao cho mây một đụa hôn nhẹ Cũng rất tử giác Hôn xong, anh đứng thử đi về phòng. Mê nhìn theo qua như người bị mộng du rồi bật cười. Chắc mầm, mai Quang sẽ chẳng nhớ gì đâu. Thế nhưng tối nay anh Đại rất tỉnh. Nụ hôn vừa rồi cũng chỉ là thử xem Mê có kháng cử không thôi. Ấy vậy mà không hề. Khi chạm ra thịt quen thuộc khiến cho anh lại suy nghĩ mãi. Ngày hôm sau, Mê dọn dẹp phía khách sạn. Vậy là ngày mai cô sẽ đi sang Pháp. Tranh thủ lúc còn ở đây Cô muốn dọn lại được tí nào hay thế đấy Đang làm thì tiên tới Nó thấy mây làm thì trướng mắt Đi tới trước mặt nó ra lệnh Dọn thì phải làm cho dứt khoát vào chứ Chứ đừng làm giống như kiểu là không xương như vậy Mà nghe bảo Mày sắp được đi du học đấy à Làm gì làm thôi sao phải trao cao thế làm gì Mà cũng đúng Chắc phải có cái gì đó để đành quang mới phải giữ lại cái đứa quê mùa như mày chứ Mây không nói năng gì Tầm này Cô muốn mình thoải mái trước khi đi Nên không muốn đôi co làm gì Nhưng tiền nghĩ cô không nói là khinh thưởng nó Nên ạ chặn lại không cho cô đi bài điếc hay gì? Đừng có bảo bố láo Mày không biết tao là gì của anh Quang sao? Là cái gì nào? Là gì thì đã biết mùi da thịt nhau chưa? Biết đếm trải cảm giác hôn hít là gì chưa? Chưa phải không? Nhìn cái mặt dại thế kia Là biết không là gì rồi Già lắm rồi Điếm thằng nào sầu hơn thằng chồng trước ấy Đừng có lẽo đẽo Theo người còn son nữa Mất hết cả giá trị Mây nói xong Liền đi vào Không quên cười nhét mép một cái Tuyên về cơ bản không hiểu lắm câu nói của mây Nên phát cáo Giậm chân chửi bới Nhưng mây đã đi vào bên trong Sáng hôm sau Mây được Quang đưa ra sân bay Sáng nay Quang khá trầm Không nói năng câu nào Mây đi anh cũng buồn Suốt quãng thời gian mây ở đây Anh cũng cảm mến nhiều Có những chuyện anh không dám tin Một đứa chưa đến 20 tuổi Có thể nhận định được Lần này mê đi Cơ hội học tập là rất lớn Quang chỉ mong cô sẽ chuyên tâm học hành Sau có thể tìm được một công việc tốt Mê còn trẻ là người có năng lực Thông minh Sau này chắc chắn không thiếu người chiêu mổ 9 giờ mây đi Quang bịn bị dịt ôm em lần cuối 4 năm không dài Nhưng không phải là ngắn Chỉ mong cô sẽ không quên anh Mây vào phòng chờ qua ngồi ngoài này Chờ cho chuyến bay của cô cất cánh Anh mới về Có những cảm giác của anh bây giờ rất lộn xộn và mông lung Mong muốn mây đi Nhưng bây giờ lại buồn Chuyến bay cất cánh Quang đi xe về Đi tới sảnh khách sạn Anh nghe thấy người bảo vệ nói chuyện với cô lao công Cô phải ba nhân viên cũng tham dự Còn bé mây ý Trời Phật thương quá nhỉ Luôn mới tới đây vừa đen vừa xấu Thế mà bây giờ xinh như Tây Lại học giỏi Giờ còn đi du học thế này Sau tương lai cho phải làm tạp vụ dọn dẹp gì nữa Du học Pháp cơ mà Có phải bình thường đâu Mà dạo này nhá Còn bé béo lên hay sao ấy Có tí da tí thịt Phải đấy Ngày xưa nó ở với dì nó ác lắm cơ mà Chắc gì đã được ăn Bây giờ về đây ăn uống sướng Nên béo ra là bình thường Tôi không nghĩ vậy đâu Tôi nghĩ con này Nó có bầu ấy Trong khi Bảo vệ và nhân viên Sảnh nói cái mây béo cái xiêng bà tạp vụ nói mây có bầu, khiến ai cũng giật mình, họ cười đáp. Bà này, nó vừa mới đi sáng nay thôi đấy nhé. Chưa đã nói xấu nó là sao? Nó đi, bà cũng phải để cho nó kỷ niệm tốt chứ, con bé hiền lành như vậy, bà cứ nói xấu nó. Người lao công lắc đầu, bà là người làm cùng với mây nên cũng hay để ý, bà giải thích. Không phải tôi ghét bỏ gì nó đâu, tôi để ý thôi. Thứ nhất, mọi người trông thấy nó béo hẳn lên phải không? Không những nó béo Mà cái đít nó cũng nở ra Cái kiểu nặng sẻ mang bầu ấy. Chứ không phải là do béo đâu Thứ hai nhá Tụi thấy nó hay mặc áo khoác lắm Nắng 40 độ cũng mặc áo khoác Tôi bảo cởi ra thì nó bảo là không nóng Nhưng mồ hôi chảy ướt cả da đầu Thứ ba Ngày trước tôi thấy nó uống được bia Nhưng hôm làm tiệc chia tay Có ép nó cũng rất khoát không uống Nếu không bầu Uống chút thì có làm sao Đằng này rất khoát không một giọt nào Thứ tư Tôi nghe chú Quang bảo là, đọc rõ như nó, du học ở bên trường Canada gì? cái mày lại xin đi Pháp, trường chất lượng so với Canada không bằng, mà vừa khéo, con bé ông anh nhà bác tôi ở dưới quê cũng là trường hợp tương tự, con này có bầu nên xin qua trường bên Pháp học. Nghe đâu người ta nói, bên Pháp họ không cấm sinh viên mang bầu, còn hỗ trợ nhiệt tình lắm. Nghe người lao công nói, tất cả đều im lặng nhìn nhau. Nhân viên lễ tân thở dài nói Điều đúng là nó có bầu ấy Mà bên Pháp người ta hỗ trợ phần nào thôi chứ Đẻ bên đấy xong Ai chăm con cho mà học Mà khổ nó có bầu con ai mới được Con bé chẳng đi đâu bao giờ Cũng không thấy rủ thằng nào đến đây Nói về người nào vào phòng nó Chỉ có ông Quang nhà mình thôi À tôi nói vậy thôi nhé Chứ không bảo ông nó làm nó có bầu đâu đấy Người bảo vệ nhớ lại rửa kể Sợ vạ mồm nên anh ta khéo léo chữa cháy Quang đứng bên ngoài nghe mà bùn rùn tay chân Tay nắm chặt vào cánh cổng sợ ngã Lấy lại bình tĩnh Anh đi vào khi tất cả tàn ra Mỗi người một hướng Quang lên phòng rót nước uống Cốc nước kẻ môi Mà tay anh run run sóng đổ cả ra ngoài Anh không biết mọi chuyện Mà người nói có đúng hay không Khi mà Mây vừa mới đi khỏi đây chưa được bao lâu Bây giờ biết hỏi Han thế nào Khi Mây đã sang Pháp Quang ôm lấy đầu Anh nghĩ xem liệu có phải con anh không Khi những lần chạm ra thịt Không một lần nào ngược Và chính anh cũng thấy Mới nôn khan mấy lần Nếu ai hỏi anh là Anh có chắc anh không làm gì nó Không ngủ với nó không Thì bản thân anh lại không dám chắc Mà lỡ giờ anh có con Mà anh không biết Thành lại vô tình quá thể Câu chuyện của những người nhân viên Vô tình qua nghe được Khiến anh rất sót ruột Quang lấy cớ gọi cho ông Xiểm Để hỏi Han xem Mê về quê có nói gì với người nhà không Ông Xiểm cũng nói là không Ngày hôm sau Mê gọi video cho Quang Báo mình đã được người phụ trách Dẫn đến ký túc xá và làm thủ tục nhập trường Nhờ Quang quen biết Nên họ giúp đỡ rất nhiệt tình Cũng có thể bắt đầu vào học vào tuần sau Quang gật đầu Mặt anh căng thẳng không cười nổi Nghĩ một lúc Quang ngập ngừng nói mây này Em sang đấy có dấu anh chuyện gì không Không ạ Xoay lại hỏi như thế Mê đáp, không quên hỏi ngược lại Quang. Anh lắc đầu nói. Anh hỏi thế thôi. Trầm yên tâm học hành. Chuyện của bên bố em, ông đi viết đi, anh đang nhờ người bên đại sư quán tìm. Nếu có người trong diện đúng với dữ liệu cần tìm, họ sẽ dạy ADN, xét nghiệm xem có phải là nên nổi của em không. Mê gật đầu, một lần nữa cảm ơn Quang, cô hứa hẹn. 4 năm sau, em sẽ quay về làm việc cho anh. Quang cười gật đầu, anh rất muốn hỏi tuyệt ra là, Có đúng là mê có bầu không? Là con anh phải không? Nhưng cuối cùng lại không dám Mấy ngày sau Quang lại trở về với công việc có phần nhiều hơn trước Phía công an nói Bà Lan cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi Và không xin giảm án phạt Vài tháng tới Có thể củng cố hồ sơ rồi xét xử Về phía bà Long cũng vậy Biết chắc là không sống nổi Nên bà liên tục mong được thi hành án sớm Khách sạn được thể chấp cho tiền Để Quang lấy tiền Công ty dưới quyền của Quang còn non trẻ Nên mới khôi phục được ít nhiều Thành thử ra khoản vay chưa chắc Đã thanh toán đúng hạn Nên hôm nay Quang hẹn tiên ra nói chuyện Để muốn kéo dài thời gian vay nở Biết tiên đồng bóng ơn lãng mạn Nên Quang đặc biệt tổ chức cho tiên Một buổi tiệc nhỏ Có rất nhiều hoa và nến Khiến tiên thích thú gửi tít mắt Buổi tiệc diễn ra Quang nói Anh chưa thể thu xếp được tiền em cũng biết đấy Khách sản là tương lai, đam mê Cũng như máu thịt của anh Anh mong tiền có thể thư thư cho anh sang năm Lúc ấy anh sẽ hoàn tất trả em đầy đủ Anh sẽ trả em thêm lãi Sao nói chuyện lãi với em Anh biết đối với em Anh quan trọng hơn tiền bạc cơ mà Anh cứ làm đi Khi nào có tiền thì trả em Không phải vội đâu Quang cười gật đầu Anh cũng chỉ mong có thế Trong lúc trò chuyện Tiên luôn nhắc về quá khứ đẹp đẽ của hai người Tuy nhiên đẹp chỉ là do Tiên cảm thấy thế thôi Bởi thời điểm đó Tiên theo người khác Bảo lại Quang tranh vây chưa một lần khởi nghiệp Lúc đó anh nặng tỉnh khổ sở biết bao Đến giờ Tiên nhắc lại Anh chỉ cảm thấy bản thân mình ngu dại hết đường Có gì đáng tự hào đâu mà nhắc Của nói chuyện diễn ra Tới nửa đêm Khi cả hai đã uống kha khá rượu Trong thời gian nói ấy Áo của Tiên trễ nải liên tục Đã có lúc tưởng chừng nó tụt đến qua cả xốn Quang biết Tôi đang dùng cách này để mồi trải anh Giờ nó bỏ chồng, có tiền Mà quang lại là tính cũ Nó nhìn nhận được sắp tới anh sẽ rất giàu có và thành công Nên nhận lúc anh đang mang ơn Giúp đỡ một lần nữa Thì sẽ lấy lòng anh Tuy nhiên sau này Khách sạn và cả công ty gia đình Của anh cũng sẽ là của nó Một năm bị rắn cắn Cả đời sợ si thường Thật sự rất đúng Với tình thế hiện tại Anh hiểu bản chất con người rõ hơn Khi anh giàu có, nó sẽ tìm đến anh. Nhưng khi anh làm ăn thất bại, không khấm khá, nó sẽ lại đá anh, giống như thằng chồng trước. Trong khi Tiên vẫn đang không ngừng thả thính điện thoại của Quang bất chợt đổ xuông, lá Mây gọi, anh tắt màn hình đi, định bụng lát nữa sẽ gọi lại. Bởi đang trong lúc lấy lòng Tiên, anh không tiện nói chuyện. Thế nhưng tên của Mây trong điện thoại, Tiên đã kịp thời nhìn thấy. Ngà ngà say, Tiên hỏi. Nghe nói con bé Sa đen ấy được đi du học hay sao? Sao phải mất rời thời giờ với nó thế? Đừng bảo với em tránh thích nó đấy nhé." Qua kết điện thoại đi, anh cười. "Làm gì có chuyện đó. Thời gian ảnh bận lắm, làm gì có thời gian mà yêu đương. Kể mày nó học giỏi, anh cho nó đi, xong nó về làm cho công ty của mình. Em cũng biết đấy, làm kinh doanh mà không có lãi, ai đi đầu tư làm gì, đúng không?" Tiên nghe Quang nói liền gật đầu đồng ý. Anh nói cũng đúng Với lại anh thiếu gì người theo đuổi Và phải để mắt đến cái đứa xấu xí như nó Thế mà con danh ấy Hôm em đến Nó ra cái giọng Như ngủ cùng với anh vậy Ngày trôi chết đi được ấy Ai Khi mới nói thế à Quang Thẳng thốt hỏi lại Tiên gật đầu nói tiếp Chứ sao nữa Con đi ấy Nó bóng gió ghê lắm nhá Nhưng em hiểu Nó hỏi em là Biết mùi da thịt của anh chưa Biết mùi hôn hít chưa Đại loại thế Ơ này Anh đi đâu đấy Khi tiên còn đang nói cho qua nghe về Mây Thì Quang đứng dậy bỏ về Qua những sự việc này Anh không thể không hỏi Mây Chuyện cô có bầu hay không được Vào trong xe Anh gọi lại cho Mây Vừa đi côn Thấy mặt nhau Quang đã ra lệnh Em kéo áo lên cho anh xem Dạ Mây không hiểu ý của Quang liền hỏi lại Quang nói to hơn Em lật kéo lên cho anh xem Anh bị làm sao đấy Bên đây đang là 6 giờ sáng Ký túc xá chưa ngủ dậy Em biết anh thức khuya Nên gọi điện hỏi thăm thôi Chứ không có gì cả Mê giải thích qua gắt ôm lên Anh nói đấy Em dở cái áo của em lên Em có bầu phải không Đó là con của anh đúng chứ Xem có thể giấu mà không cho anh biết Mê tắt điện thoại đi Cô sợ xanh mặt Không hiểu thế nào Anh có thể phát hiện ra chuyện này được Thế nhưng cũng may Mê đang ở Pháp rồi Trong lúc này anh lại đang nhiều việc Dù anh có biết cô đang mang bầu con anh Thì cũng chẳng thể theo sang đây Quang bị mê qua mặt thì tức Anh đấm vào vô lăng liên tục Nghĩ một lúc cuối cùng Quang cũng đánh xe đi Mấy ngày sau Người ta thấy Quang ở nhà không ra ngoài Mọi việc anh lại sao cho từng người Từng khâu cẩn thận Mọi người cũng quá quen với chuyện Quang do việc từ xa thế này Nên không có gì ngạc nhiên Khi anh đang gọi điện sau việc ở công ty thì tiên tới nhà trước khi đến đây à gọi tranh rất nhiều nhưng không được sau khi sẽ qua khách sạn người ta nói anh không đi làm để nó tìm tới tận nhà gặp được quang tiên giận mình khi có mấy ngày không gặp mà qua gầy đi trông thấy rồi anh mọc ra cả đốt ngón tay nhưng không cảo tiên hỏi xanh không nghe máy của em anh có việc gì à Xin lỗi anh có việc phải lotạm thời anh đi mấy ngày Có thể là em sẽ không liên lạc được Anh đi đâu? Sao phải giấu em? Em là người yêu của anh mà Tiền tỏ ra giận dối hỏi Quang đến cùng Quang rất khoát đáp Không, em không phải là người yêu của anh Anh chưa bao giờ công nhận chuyện này Dù chuyện xảy ra cách đây rất lâu Nhưng vẫn nhớ chuyện em bỏ anh theo người khác Anh không quên được đâu Chuyện qua lâu rồi mà Anh để bụng tới bây giờ ư Chẳng phải em cũng đã cùng anh giúp đỡ lúc anh khó khăn Anh mượn tiền anh không nhớ sao Anh không thể phũ vàng với như thế được Đến trong lúc bị Quang phũ vàng Thì liền kẻ công À sẽ biết anh Sợ mất khách sạn Nên lấy ra đe dọa ấy vậy mà Quang không cần Trước khi đi lên phòng Quang đáp Anh nói rồi đấy Đừng nghĩ là em cho anh vay tiền em nắm thóp được anh Ai vay tiền là cũng phải theo ý của em mà Nếu em muốn Em có thể lấy cái khách sạn của anh Thế cho nhanh Anh cũng đỡ mang nợ Quang lên phòng đóng cửa Tiên dẫn dỗi bỏ về Bà Soan đi xa không hiểu chuyện gì Thì vội vàng lên tìm Quang hỏi Han Cô Tiên cối làm sao Bà cứ sẽ đành đạch thế hả cậu Kệ cô ta đi bác Bác vào đây cho có chuyện cần nhờ Khi bà Soan chưa kịp hỏi Thì Quang đang đưa cho bà một bọc giấy báo Anh nói Bác làm ở nhà cháu bao nhiêu năm Hình như chưa lần nào nhận được tiền thưởng nhỉ Cái này cháu cho bác Bà son im lặng Mở bọc báo ra xem Bên trong là mấy cây vàng đúc Bà đoán không nhầm thì đây là mấy miếng vàng Bố Quang để lại cho anh trong chậu cây Khi anh và bà ấy đào được Nghĩ chủ không cần mình nữa Bà gói lại đưa trả cho Quang Bà đáp Cảm ơn cậu Nhưng tôi không lấy đâu Số tiền này quá lớn với tôi Đối với tôi mà nói Đây là gia đình của tôi Tôi cống hiến mấy chục năm dòng rã Không phải để lấy tiền thưởng Nếu biệt thự không cần tôi nữa Tôi sẽ đi Tôi vẫn vui vẻ cậu ạ Cậu đừng ngại Bà Soan động viên lại quang Anh cười Nhét lại số tiền vàng vào trung túi áo của bà Soan Mà nói Không Cháu biểu bác thôi Cháu cần bác Gia đình này cần bác quán xuyến Chỉ là đối với cháu Số vàng này Không đủ để giải quyết việc Mà cháu không muốn dịch lưu tới bố cháu cho cố gắng lấy lại công ty Là bởi vì mẹ cháu Không có số vàng này Cháu vẫn sẽ cứu công ty Duy trì nó một cách tốt nhất Phát triển mạnh nhất Thiết nghĩ Bộ cháu để lại dưới gốc cây Cũng là rất tin tưởng bác nữa Trước lời nói chân thành này Bà son cầm lấy vàng Cảm ơn người chủ đối đãi mình quá hậu hĩnh Đi làm cho người ta bao nhiêu năm Bà vẫn luôn tự hào Làm cho nhà chủ rất tốt bụng Tại trường đại học Paris-Saclay của Pháp Tôi rơi phủ trắng đường đi vào trường Hồi ở bên Việt Nam mình cũng đã ước nhìn thấy tuyết nhiều thế này Đến khi sang đây Không những không thích tuyết Ngược lại còn rét cứng cả người Mê mang bầu, sợ nhiễm lạnh Đến cư mỗi tối cô hay uống nước trà gừng Vừa thư giãn Vừa giảm bị cảm lạnh mức tuyệt đối Trước khi nhập học Cô cũng biết điểm của mình Rất cao Nên cô được miễn phí học hành Và tiền ăn ở lại ký túc Đầu năm học chỉ tốn tiền sách vở thôi Ngoài ra không mất một khoản chi phí nào Tuy nhiên nếu sinh con ở đây Cô phải giữ chữ tiền Cho nên khi tới nước Pháp được hai hôm Cô cũng xin được chân cào tuyết thuê Trong khi người ta vào nhà sưởi Thì mây ở ngoài trời âm đổ cảo tuyết Lương cao và có tiền ngay Cô cũng muốn tranh thủ lúc mình bầu còn bé Kiếm thêm ít thu nhập Với lại còn chút vốn từ thời bán hoa dạo Cô đổi sang tiền euro Cho dễ chi trả sinh hoạt Nếu sinh con, cô có thể giữ nguyên kết quả Cho con được vài tháng Là có thể tiếp tục học hành Ở đây có những dịch vụ trong con theo giờ Rất tiện Cô đã chuẩn bị tâm lý, đi học Cũng như chuyện làm mẹ sau này Việc của cô bây giờ là tiết kiệm tiền Một cách triệt để nhất Khổ từ bé Nên việc tiết kiệm cũng không có gì là khó khăn với mây Hàng ngày cô đi dọc tuyến đường Cào tuyết trong trời rét Họ không nhìn thấy mặt mũi cô Khi từ đầu đến chân được chụp kín mít để tránh rét. Ngày hôm đó, cô nhận tiền gạo tuyết trước một quán cà phê. Sáng hôm ấy, cô đứng bên ngoài, lợi thuyết trên mái nhà. Bên trong quán có bếp sủi, có mùi cà phê, có mùi pate gan ngỗng thơm phức. Sang đó khách rất đông, mới làm công việc của mình bên ngoài, nghe tiếng nhạc dương cực kỳ thích. Khi cô đang mải mê cạo lớp tuyết trên kính, lớp tuyết rụng xuống đất vỡ ra như hạt muối trắng, nhìn rất rõ. Những vị khách đang ăn bên trong Trong lúc ấy cô bắt gặp Quang Đang ngồi trong đó Cách cô chỉ một cái cửa kính Anh nhìn mình chằm chằm Mây giật mình, tụ xuống đất sợ hãi Rụi mắt chấn an Hẳn là nhìn nhầm Chưa người giống người với nhau thì không ít Vậy lại Quang đang ở Việt Nam, bận túi bùi Ai dạy dỗi đôi mà sang tận đây Nghĩ vậy Cô lại trèo lên tiếp tục cào Cô đánh mắt để ý người bên trong Nhưng ta đã biến mất Mây thở vào Đúng thật là đa nghi Cào chỗ kia kìa Cào sạch sẽ vào Vâng vâng Khi mây đang làm Thì có bàn tay chỉ về hướng cô chưa cào tới Theo phản xạ cô đáp lời Nhưng bỗng chốc cảm thấy lấn cấn Ở giải Pháp thế này Thì đâu ra người nói tiếng Việt Mây bất xác nhìn xuống Giật mình khi nhận ra Đúng thật là Quang đang đứng dưới Anh vẫn giữ cây ghế cho cô Nhưng vì quá hoàng sợ Cộng mặt ghế trơn Cô trượt ngã bổ nhào May mà quang đỡ được Cái khăn len bị tụt xuống lộ mặt Khiến quay mây vội vàng Kéo lên tre Em đi học kiểu này à Sáng nay em được nghỉ xanh lại sang đây Không có việc gì à Mây nhăn răng làm ra vẻ bình tĩnh Nhưng cô vẫn e rẻ sợ sệt Quang nắm lấy cái tay mây kéo đi Anh vừa đi vừa nói Em liều lắm Em dám nói dối anh Em có biết anh đã bất vả sang bên này không hả Ai bảo anh sang đâu Anh sang rồi anh lại kể công Thôi về đi cho được việc Mày tỏ vẻ sẵn sỗi rồi bỏ đi Cô rất muốn bỏ chảy Bởi cô sợ đứng thêm một lúc nữa Anh sẽ hỏi ra chuyện cô có bầu Thế nhưng Đời nào anh sang tận đây mà cô còn xấu Quang đi theo Tụp lấy cái mũi áo của cô mà lôi đi Anh nói Em mang bầu con anh mà em không nói gì Không cho anh biết Đây không phải là con anh Mây quyết liệt giật lấy cái mũ áo Chống chế bỏ đi một mình cho bằng được Nhưng chỉ một câu khiến Mây chết sững Không phải là con anh thì con ai Em đã không có gia đình rồi Em không thể ích kỷ bắt con em nó thiếu thốn như em được Câu nói như xiên thẳng vào tim của Mây Khiến cô chết đứng Đúng thật Cô đang làm cho con của cô bất hạnh Giống mình Trong khi đáng lý nó có thể may mắn và hạnh phúc hơn cô Mây cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt Cô đáp Em không muốn giấu Chỉ là em thấy không nên nói sẽ làm hỏng tiền đồ của anh Nghe câu trả lời này Quang rất muốn ký vào đầu của Mây một cái cho cô tỉnh ngộ Anh nói Em đã nói với anh câu nào đâu mà em sợ Sự giấu giếm của em vô tình khiến cho anh trở thành Người đàn ông tệ bạc đấy chứ Quang nói rồi ôm lấy Mây Mây đang khóc run người Giữa trời đông giá xét Bỗng được sợi ấm trái tim Bằng tình cảm thật là ấm áp Quang còn lại chơi với Mây một tuần Quãng thời gian đó đối với Mây thật sự hạnh phúc và ngọt ngào Mây không dám tin Con lại yêu mình nhiều như vậy Nếu biết sớm hơn Có lẽ cô sẽ không giấu anh Chuyện mang bầu Một tuần ở bên Pháp kết thúc Không muốn rời Nhưng Quang vẫn phải về nước Trước khi đi anh nói Phía bên giám định kết luận ADN của em Và người chị gái ông đi viết là chồng nhau Em biết thị là con gái của ông ấy Độ 2 tháng sau Gia đình người chỉ sẽ sang đây gặp em Khi nào có thời gian cụ thể Anh sẽ báo Còn bây giờ chuyên tâm học hành Ăn uống đầy đủ cho con khỏe mạnh Trước sinh 1 tháng anh sẽ sang với hai mẹ con con gì khó khăn phải gọi cho anh ngay Anh không sang được Thì sẽ nhờ người Mình nghe Quang dặn Như một ông cũ Cô liền cười bật cười khúc khích Khi Quang còn lào bảo chuyện cấm tiệt mới đi làm thêm Thì cô đã nhón chân hôn lên má anh một cái Và nói Em nhớ rồi. Quang Lượm Mây giờ hai má anh đỏ bừng lên ngại ngùng, to xác nhưng Mây làm gì anh cũng xấu hổ. Phải nói Mây là người duy nhất thấy anh nũng nỉu e thẹn kiểu này. Quang Bể Nước tiếp tục lao đầu vào công việc. Tâm trạng sau khi đi Pháp hiện đang thoải mái và vui vẻ biết bao. Cả năm có nhiều biến cố vậy mà đến giờ anh cũng có nhiều may mắn. Không những lấy lại được công ty, anh còn có vợ, sắp lên chức bố. Điều này khiến cho anh càng thêm cố gắng hơn nữa Hai người cũng tính rồi Bây giờ Mây còn bận học hành Mà anh cũng bận chuyển công ty Nên họ hẹn nhau sẽ tổ chức cưới vào 5 năm tới Khi con đã ra đời Khi Mây hoàn thành xong việc học Và khi Quang có sự nghiệp vững vàng trong tay Một tháng sau Tiên tới khách sạn gặp Quang Đưa cho anh tấm thiệp mời tiền Lý Nhí nói Sắp tới em lấy chồng Anh đến chung vui cùng gia đình của em Vậy ư Tốt quá nhỉ Lai mà may mắn thế em Quang làm ra vẻ vui bừng chút Nhưng bụng thì cười Bởi tầm này tháng trước Tiên còn thể thốt thiết tha Nếu không lấy anh em sẽ chết Thì bây giờ đã phát thiệp hồng Tiên gật đầu cô nói Chồng của em làm ở bên xuất nhập khẩu Em có bầu trước rồi nên phải cưới thôi Em cũng nghĩ rồi Chuyện anh mượn tiền em Anh cứ để đó Khi nào có thì trả Em cũng chẳng lấy lãi làm gì Quang cười đồng ý Hóa ra người đàn ông tiên lấy giàu có hơn Quang Nên cô ả cũng nhanh chóng Chói cổ bằng đứa con Mà buông tha cho Quang Cũng chẳng biết ông chồng này Tiền sẽ ở cùng trong bao lâu Chỉ biết là nếu bỏ nhau ra tòa chia tài sản con lại có thể mượn tiền đầu tư tiếp Có con vào Chín chắn hẳn xa Tối nay cũng gọi điện cho May Rồi bắt cô vạch bụng lên Mở loa ngoài cho anh nói chuyện với con Tuy khoảng cách địa lý khá xa Nhưng trong tim họ lúc nào cũng có nhau phấn đấu hàng ngày cùng nhau Nên mỗi ngày trôi qua Họ vẫn cảm thấy hạnh phúc Mà người Việt Nam cũng biết chuyện Quang và Mây Mà đi đâu anh cũng kể Họ siêu anh là người không hay nói chuyện đời tư Nhưng phải công nhận chuyện này anh lại không giấu được Vì quá phấn khởi Rõ ràng lấy nhau cũng là chuyện thường Chỉ mong hai người mãi hạnh phúc Xây dựng công ty, luôn phát triển Quang cũng tranh thủ về quê Mua chút quà, thắp nhang Báo cáo các cụ rằng Mây có con cho mọi người mừng Năm nay phải nói là trong phúc cũng có họa Mà trong họa có phúc Một năm đầy đủ biến cố và thành quả rất hậu Họ hài lòng với sự sắp đặt này của duyên số Lần này Quang về quê Không chỉ báo cáo rằng Anh và Mây đã có con Ngoài ra còn một chuyện quan trọng khác Đấy là hôm đó Gia đình chị gái ông David Có mặt tại Pháp để gặp Mây Quần gặp mặt được gọi về quê nhà gặp cả ông cụ ngà nói chuyện, cái gia đình người con rể chưa một lần gặp gỡ. Tất cả cùng khóc trong sự xúc động. Nhìn qua màn hình, ai cũng biết Mây và người chị gái của ông đi Biết rất giống nhau. Tiêu Lý Biết không còn sống để chứng kiến cuộc gặp gỡ này, nhưng Mây gặp được nhà nổi cũng là một niềm vui lớn. Điều đó cho cô biết, cô có bố, có mẹ, có quê hương nổi ngoài. Cuộc đời vẫn rất đẹp với cô, chứ không hề tăm tối. Người nhà ông đi viết rất giàu có Sau cuộc gặp mặt Họ cho Mây rất nhiều tiền Họ hứa sẽ thu xếp về Việt Nam Thăm ông cụ ngạn cùng gia đình Những năm tháng tiếp theo Phiên xét xử của bà Lan và bà Long diễn ra Bà Lan được kết án 5 năm tù Còn bà Long thì chung thân Ngày xử bà Long Quang có hỏi Mây rằng Có muốn xem buổi xét xử không Thì Mây nói không cần Mọi thứ cô đã nhờ ông Diệm Là đại diện hợp pháp của người bị hại Vậy là ông Xiểm là chồng bà Long, bà đại sĩ trở thành người đại diện chống lại bà. Nhưng đây là kết quả cho những gì bà làm, dù ông không muốn nhưng cũng không thay đổi được. Bà Long với cái đầu dối như tổ quả, ngồi bình tĩnh nghe kết luận không rơi nước mắt. Bà không xúc trước kết quả này mà đón nhận khá thanh thản. Sau khi xử xong, họ kéo đi. Bà chỉ ngoành lại nhìn người nhà, cô ân hận giờ này cũng đã muộn, chỉ mong mọi người bên ngoài mạnh khỏe. Nếu có tha thứ thì cho bà vào thăm. Chỉ cần như thế thôi là bà mãn nguyện lắm rồi. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn mỗi người một việc. Họ cố gắng bên nhau. sang năm vào mùa thu, bà Soan cùng Quang Săn Pháp chuẩn bị cho công cuộc sinh nở. Lúc đầu, Quang tính là về Việt Nam cho mây sinh. Nhưng Thiết nghĩ bên đó chăm sóc có phần tốt hơn. Nên cuối cùng anh khuyên vợ ở lại. Tuy học hành xa, không có người thân bên cạnh. Cuộc vượt cạn thành công Gia đình đón một bé trai kháu khỉnh sống bố Sau khi sinh Quang thuê nhà riêng cho mây Bà Soan được ở lại chăm Và có thêm một cô y tá kiêm phiên dịch tiếng Pháp Túc trực 24 24 Bên cạnh mẹ con nhà mây Quang rất kỹ tính nhưng không bốn con xảy ra thiếu sót gì Mấy lúc nào cũng vậy Luôn tin tưởng Quang trong mọi quyết định quan trọng Sau khi em bé tròn một tuổi cứng cáp Quang lại sang một lần nữa Đón con và bà Soan về nhà mây tiếp tục công việc học hành. Lúc này công việc đang phát lên rất nhanh, qua không những trả được hết nợ nần mà tậu thêm được vài khách sạn nữa. Anh bảo có vợ con vào, mọi chuyện xuôn sẻ lạ kỳ. 4 năm sau, mây hoàn tất việc học và được nhận bằng. Cô quay lại Việt Nam làm việc như lời hứa với chồng. Họ đã có tất cả trong tay, những thứ mà một gia đình khao khát, từ tiền tài đến hạnh phúc. Ngày hôm đó Cả nhà lái xe về làng trình Về quê ngoại của Mây Trời lạnh có gió nhưng nắng vẫn rất vàng Ngồi trong xe Quang nhắc con về quê có những ai Phải chào thế nào Cụ cậu sinh ra ở Vạch Đích Nên thắc mắc về đời sống thôn quê Được bố giải thích cạn kẽ Mây nhìn hai bố con cười Rồi lại nhìn bầu trời trong xanh Bây giờ cô nói trong vô thức Em rất may mắn về không anh Vì trời thương Nên đã cho anh xuất hiện không đúng phải là anh may mắn lắm mới lấy được người vợ thông minh lại xinh đẹp như em mới nhìn chồng rồi mỉm cười sẽ lại nhìn mình trong gương 5 năm, năm đi Pháp cô một lần nữa thay đổi ra cô trắng tóc nâu chầm cộng thêm đ sinh nở khiến cô nở nang hơn rất nhiều nhìn mây bây giờ chẳng ai nghĩ bao nhiêu năm về trước đã có một con mây da đen mặt dài đã gầy gò lại còn cao lên khinh ngày ngày đã chiếc xe đạp cũ Bang qua khắp phố phường bán hoa dạo Khổ, thật sự rất khổ Trải qua nhiều vất vả Nay ngồi đây mới vẫn không tin Là mình có ngày làm phu nhân như bây giờ Xe dừng lại trước cổng nhà cụ ngạn Người trong nhà ủa ra Đón hai vợ chồng vào nhà Ông Xiểm cũng có mặt Ông vẫn thế chỉ là tóc không còn cái đen nào Hớn hở cười Thằng cu cò đâu rồi Ông bế tí xem nào Chà, cao như mẹ mà đẹp trai như bố ấy. Thôi vào trong nhà đi các cháu Tuy ăn cỗ là vừa Mọi người gật đậu rồi kéo nhau vào trong nhà Ông cụ ngạn bây giờ cũng yếu Chỉ loanh quanh bên cái giường Thế cháu chắt về chơi Ông cũng ngồi dậy khóc vui Gia đình rôm giả nói cười Còn vui hơn chiều 30 Tết Bước nước lên cho anh chị với các bác đi con Khi mọi người đang tay bắt mặt mừng Thế ông siểm mắc tay ra hiệu cho người bê nước vào Vừa đưa tận tay cho mây Cô cảm ơn rồi uống ngay vì khát Thấy vậy, ông Diễm cười hỏi Mày còn nhớ ra ai không? Cái Diễm đấy Diễm, chào anh chị chơi con Ông Diễm quay ra nhắc con Diễm xấu hổ Nhưng vẫn lý nhí nói Em chào anh chị mình ngỡ ngàng nhìn cái Diễm trước mắt Không dám tin trước mặt mình là Diễm Đi chơi ngày nào Ngày xưa nhặt cọng sau muống Nó còn không chịu nhặt vì đen móng Cây tóc cũng phải ra tiệm gội Không thì bay màu Vậy mà bây giờ nó đổi cái nón sách Chân đi đôi dép xốp Móng tay đen kịt vì cây cày nhiều Cũng chẳng còn béo tốt như cái năm xưa Mây gật đầu không thốt thành câu Ông diễm cũng biết Mây bất ngờ với cây diễm Ông nói Thời thế thế thời mà cháu Không thích nghi thế này thì sống thế nào được Cô nói chuyện vẫn kéo dài cho tới bữa ăn Rồi lại uống nước Vợ chồng quang mang quà phát cho người thân Không quên phát thiệp mời Anh gãi đầu đáp Lần này chúng cháu về Trước là thăm họ hàng Sau là mời mọi người đến sự tiệc cưới Không lâu đâu ạ 10 ngày nữa thôi Mọi người dưới này chỉ cần thu xếp công việc ổn thỏa Đến ngày hôm đó Cháu sẽ cho xe xuống đón mọi người lên Nhận lấy tấm thiệp Ông Xiểm cười vỗ đùi đáp Thế là được ăn cỗ à Cái nhà này son lắm đấy nhá Được cả châu lẫn nghe Làm ăn thì vượng phát thế là mừng rồi qua gật đầu anh nói tiếp Lúc đầu cháu nói cưới Mây còn tính thôi Không làm tiệc đấy chú Cô ấy nói chỉ cần mâm cơm, báo cáo ra tiên, chứ không mở rộng ra mời khách. Bây giờ cũng có con rồi. Nhưng thiết nghĩ mình cũng có khó khăn mấy đâu. Bây giờ có con nữa thì lại càng mừng chứ sao. Với lại nhân dịp này, phía họ hàng bên Ấn Độ, người ta cũng sang dự chú ạ. Một công đôi việc, ăn cưới rồi ra mắt luôn. Ông Diệm ủng hộ đáp. Cái mày nó vẫn tiết kiệm ấy. Nhưng tiết kiệm cái gì thì tiết kiệm. Chứ cưới là không được tiết kiệm đâu nhá. Gặp gỡ thế thì vui rồi. Thế thì phải làm hơn hơn một chút cháu ạ Nói chứ, cuộc ngạn nhà mình cũng đến cõi rồi, cũng chỉ trông chờ gặp gỡ lần này thôi, chứ không biết là có lần sau không. Sau lời ông Điểm, tất cả chìm vào im lặng thở dài, nghĩ lại câu chuyện cách đây 5 năm về trước, thật sự quá tàn khốc và khó khăn. Nhưng bây giờ thì khác, mọi thứ đã qua và sẵn sàng cho những điều đẹp đẽ. Ông Điểm đưa cả gia đình mây ra ngoài xuống, bắt đích cho vợ chồng mang về thành phố. Thằng cu con trông thấy cảnh đồng ruộng Rộng lớn thì quá thích Cứ lon ton chạy trước Trên đường đi Ông lấy ra trong túi vài quả khế chia cho mọi người Mây cắn một miếng sực nhớ ra Quay sang ông diểm Chưa kịp hỏi thì ông nói Biết rồi chứ gì Ăn đi Vẫn còn nhiều lắm Nhà không ai ở Thi thoảng lại phải lên đấy dọn dẹp cái khế bây giờ sai quả lắm Quả nào quả nấy chín vàng To như cái bát con ấy Cắn vào ngọt lắm Không chua chát như thời xưa Chú hái về chia cho mọi người Thừa thì mang ra chợ bán Người ta khen lắm Cứ dặn lấy cân một ấy. Kể đến đây bất chật ông rừng Lấn cấn một lúc Ông nói Chú có chuyện này Nghĩ thì cũng không biết Không phải là chuyện của mình Thế nhưng mà thôi cứ nói Biết đâu vợ chồng lại đồng ý Chú cứ nói đi chú Nếu trong khả năng chúng cháu nhất định sẽ giúp Ông diểm gật đầu Chuyện bà Long đi tù Thì xác định là chết trong đấy thì chú không nói Chú muốn nhắc đến bà Lan cháu ạ Đúng là trời khéo nhút chung chuồng Hai bà bị nhốt cũng cùng khu vực đấy Nhưng khác trải thôi Cứ đến ngày thăm nuôi Chú với con Diễm lại thăm bà Long Thì cũng sẽ qua bà Lan một tí Mẹ đẻ đi tù, mẹ chồng cũng tù con Diễm nó cũng khổ tâm lắm cháu ạ Chắc các cháu cũng biết Tháng sau là bà Lan cũng mãn tù Bà Than Thở không biết ở đâu Thôi thì chú thấy căn nhà của bà Long ngày xưa bỏ không, chờ cho cho bái về ở đấy, cho nhà đỡ bẩn thỉu mà con người đó cũng ấm áp. Vâng, tất nhiên là được ạ. Khi nào bái ra tù, cháu sẽ nói chuyện với bà ấy. Ông xiểm gật đầu. Ông biết cái tính tốt bụng này của mây, cô sẽ đồng ý ngay. Chuyện cho bà Lan ở đấy không chỉ bản thân bà đỡ khổ mà còn cho cái diễm cũng đỡ buồn. Dù gì bà Long cũng không được xa rồi, nay còn bà mẹ chồng đấy thôi.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 Nghe câu kết khiến cho Mây và Quang bất xác nhìn nhau cười mỉm. Không cần biết em xấu xí hay xinh đẹp. Không cần biết em giàu sang hay bẩn hàn. Chỉ cần em mạnh mẽ, cố gắng em sẽ là người con gái hạnh phúc và đẹp đẽ nhất thế giới này. Các bạn khán thính giả thân mến các bạn vừa nghe xong tập 15 cũng là tập cuối của bộ chuyện. Thu hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh